Các bạn đang nghe tại truyện audio.net vậy, Tiểu Hoa từ chối cho ý kiến, gật đầu một cái, đem túi giấy bỏ lên trên bàn. Chị Trương đâu? Em có đồ đưa cho chị ấy. Thứ gì vậy? Ý là Tiểu Hoa cũng không biết vận như đi đâu sao. Điều này khiến lòng anh càng như lửa đốt. Đáng chết, tại sao cô lại cho anh trải nghiệm cảm giác đáng sợ này lần nữa chứ? Sách. Chị Trương đang tìm sách về máu sắc. Vừa đúng em từng học qua lớp này cho nên mang đến cho chị ấy À, em sắp trễ giờ đến lớp rồi Em đi trước nhé, bye anh Dứt lời Tiểu Hoa liền vội vã rời đi Sau khi Tiểu Hoa đi, một lòng nghiêm hâm lo sợ bất an Anh đi về phòng, ảo não ngồi trên giường vuốt chán Anh cho là cô sẽ luôn luôn ở nhà chờ anh Giống như ngày thường cười nganh đón anh vào cửa Giúp anh cầm gặp tài liệu Nhưng bây giờ người cô đâu, chạy đi đâu rồi Anh suốt ruột đứng lên đi vào phòng tắm, muốn mình tỉnh táo lại Nhưng lúc anh tắm xong, chuẩn bị thay quần áo sạch ra ngoài tìm cô Khi mở tủ quần áo ra, cả trái tim trong nháy mắt rơi vào vực sâu vạn trượng Trong tủ quần áo chỉ còn lại quần áo của anh, của cô đâu hết rồi nghiêm hầm gấp gáp mở từng ngăn trong tủ quần áo ra xem Cả người ngã ngồi trên sàn nhà, nhìn tủ quần áo còn sót lại một nửa quần áo mà cười khổ Cô lại rời xa anh sao? Lại không có một câu, một chữ, một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh. Không thể nào, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Hai mắt ửng hồng chua xót khó chịu, anh tức giận thét lên, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên xông ra ngoài. Cô không thể về nhà mẹ đẻ, đúng, nhà mẹ Trong ấn tượng đều là như vậy Phụ nữ bị uất ức sẽ chạy về nhà mẹ đẻ kề khổ Nói không chừng cô chỉ là về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày thôi Anh chạy nhanh tới bãi đậu xe Nhanh chóng lên xe sau đó lái về nhà mẹ trương vẫn như Con rể, sao con về một mình? vẫn như đâu, nó không về với con sao? Khi anh nhìn thấy mẹ vợ mở cửa cũng biết hy vọng của mình đã tan vỡ Cô không có về nhà mẹ Thậm chí chưa cùng nói với ba mẹ vợ đã xách hành lý đi Anh và ba mẹ vợ trò chuyện vài câu, buồn rầu về nhà, như hồn ma trong phòng đi tới đi lui. Đến khi không còn chút sức lực nào ngã ngồi trên ghế sofa, còn không kịp sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, thì cảm giác cái mông ngồi vào vật lạ, anh nhíu mày từ dưới mông rút ra là một túi giấy. Đây là cái gì? Lúc trước sao anh không phát hiện cái túi giấy này? Nghiêm hâm mở ra túi giấy, từ bên trong rút ra một tờ giấy thật mỏng. Đơn thỏa thuận ly hôn. Vậy mà cô để lại đơn thỏa thuận ly hôn cho anh. Quá đáng hơn là cô thậm chí còn ký tên xong rồi. Trên đơn ly hôn còn có một mẫu giấy. Phía trên có chữ viết xinh đẹp của cô. Anh cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc. Nghiêm hâm, cảm ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua. Rất xin lỗi, em không xứng với chức danh người vợ cho nên em quyết định trả lại cho anh tự do. Món nợ anh trả giúp em trước kia, mong anh rộng lượng chờ một thời gian, em sẽ trả đủ tất cả, vận như. Cứ như vậy thôi sao? Ngắn ngủn mấy chục chữ cô đã muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với anh sao? Trái tim anh đau nhói, nghiêm hầm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không để cho nước mắt rơi xuống. Trả anh tự do? Cái gì gọi là trả anh tự do? Trời mới biết khoảnh khắc anh gặp cô 10 năm trước đã mất đi tự do, cam tâm tình nguyện làm tù nhân của cô. Anh run dẩy vò tờ giấy lại, phẫn nộ, tức giận xé đơn ly hôn thành từng mảnh. Anh sẽ không để mình dẫm lên vết xe đổ, làm đứa ngốc một lần là đủ rồi. Cho dù phải lật cả Đài Loan lên, anh cũng phải tìm được cô. Tiền thuê là 8 đồng, cảm ơn em. Nhìn đứa con trai cầm quyển truyện tranh trước mặt, vận như thân thiết cười nói. Đứa con trai đưa cho cô 8 đồng, liền rời khỏi quầy, tìm chỗ trống ngồi xuống bắt đầu đọc. Cô từ dưới quầy lấy ra những quyển sách, cách trả lại lúc trước, đứng dậy, phân chúng theo loại. truyện tranh về truyện tranh, tiểu thuyết về tiểu thuyết. Cô để những quyển sách hay riêng ra, đứng lên ghế cao, một tay cầm sách, một tay đỡ gần tới bên cạnh giá sách, chuẩn bị đem sách sắp xếp lại cho chỉnh tề. Sau khi rời xa nghiêm hâm, cô mang theo hành lý đơn giản ở trạm xe lửa mua vé đến Cơ Long Không chút do dự lên xe Cô không có đi về phía Trung Nam Bộ là vì mình từng đề cập với nghiêm hâm rằng Khi cô trốn nợ đều ở Trung Nam Bộ làm việc vặt sinh sống Vì để tránh cho nghiêm hâm tìm được cô, cho nên chọn đặt chân ở Cơ Long Vô cùng may mắn, ngày đó cô đến tìm việc, được nhận vào làm nhân viên cho hiệu sách này bà chủ nơi này mẹ Trần khoảng 50 tuổi chồng qua đời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net